tả với tỷ không thù không oán, tại sao tỷ lại dùng bánh xe cán nát mà ta chứ? Đây là đang chỉ tên đầu trọc và chế giễu hòa thượng ta sao? Nhưng trên khuôn mặt của tân chủ tế biểu hiện từ đầu đến cuối vẫn luôn bình tĩnh và lãnh đạm, không có chút gợn sóng, không giống như đang chế giễu, không lẽ ta quá nhạy cảm rồi sao? Lâm Bắc Thành bán tiếng bán nghi, hắn nhìn vào gương quan sát cánh kiếm của mình. Ờ nó thế nào nhỉ. Độ cánh sọc lưng rộng khoảng 20 cm, dài không tới 40 cm. Con không bờ rộng ra bằng đôi tay của hắn, màu bạc nhạt, được tạo thành từ khoảng 21 tiểu kiếm được ngưng kết từ sức mạnh tinh ngưỡng. Không điển không uy vũ, độc đoán, mà ngược lại còn có chút dễ thương. Cái này thật đúng là xấu hổ mà. Sau này khi chiến đấu với người ta, mình thi triển ra một công pháp này Đôi phương Enna sẽ cho rằng mình đang cố tỏ ra dễ thương, đúng chứ?" Lâm Bắc Thần rơi vào trầm mặc. Quả nhiên con đường tự lực cánh sinh thực không dễ đi một chút nào. Bản thân của hắn đã hiểu được vấn đề nằm ở đâu. Đầu cô mạnh giống như ôm đùi bật hách chứ. Ánh mắt của Tần chủ tế nhìn kỹ trên đôi cánh kiếm của Lâm Bắc Thần, trong mắt phang theo sự dò xét và một tia ngạc nhiên trước dục trắc tim có mạnh mẽ đến đâu cũng khó mà che giấu được. "Tỷ muốn cười thì cứ cười đi." Lâm Bắc Thần cạn lời nói. Tân chủ tế lắc đầu nói, "Đường đi của ngươi tuy hẹp, nhưng đi được sải hơn." "Ít gì vậy?" Trái tim của Lâm Bắc Thần khẽ run lên. Không lẽ nàng nhìn ra được điều gì đó sao? Tân chủ tế không trả lời. Nàng dường như đã đưa ra một quyết định nào đó, không cần suy nghĩ nói. Thần dụ tường chiến ngày mai, ngươi không được phép xuất trận, ở lại trong thần điện bảo vệ mọi người." Nói xong không đợi Lâm Bắc Thần giảo biện thêm cái gì, nàng đã đuổi hắn ra khỏi phòng. Ngoài cửa, Giả Phỉ Ưng với khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đang đứng ở đó. Lâm Bắc Thần nhận được thần thông của mình khá phiền muộn. "Thần ca ca, thật ra sư phụ không cho huynh xuất trận, nàng cười gẫm kỳ vọng vào huynh." Giả Vĩ Hưng khuyên bảo nói: "Trách nhiệm bảo vệ thần điện còn quan trọng hơn, huynh sẽ là phòng tuyến cuối cùng của văn mộng thần điện, sinh tử tồn vong của các tỷ muội đều dựa vào huynh." Lã Bác Thần Lôi đánh gật đầu, đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, thần dụ tướng trên này có phát sóng trực tiếp không?" Giả Vĩ Hưng nói một cách chắc chắn: "Việc công điện nghiệm thần là một sự kiện rất lớn, đương nhiên sẽ được phát sóng trực tiếp trên toàn quốc." Lâm Bắc Thần càng chán nạn hơn Truyền hình trực tiếp toàn quốc Cuộc thi giao lưu thiên kiều sơ cấp cấp tỉnh trước đây Chẳng có cũng chỉ là phát sóng toàn tỉnh mà thôi Bây giờ lại phát sóng toàn quốc Nếu như có thể chạy một quảng cáo Chẳng phải là lời to rồi sao Một trăm nghìn tiên vang Và mình đã bài khẩm vận Chẳng phải là có hy vọng trả hết luôn sao Mặc dù hiện tại Mình đang có một mỏ huyền thạch trong tay Minh Tành Quyên sao động có hạn, cũng không thể vung tay quá trán mà phung phí, cũng phải tiếp tục kiếm tiền thêm. Ôi, đáng tiếc, tân tỷ tỷ không cho ta xuất trận. Hàn Phong nghĩ đến điều này liền cảm thấy chán nản. Trận chiến giữa sư phụ và Trụ Bích Thạch trước đó, kết quả cáo cuối cùng vẫn chưa nói xong, dẫn đến việc các nhà quảng cáo vô cùng tức giận. Từ hiện tại vẫn đang thúc dục Vương Trùng hoàn trả tiền bồi thường. Phải nghĩ ra cách để tham gia thần dụ tướng chiến. Lâm bác thần suy nghĩ. Ngay sau đó, hắn đã có một cách. Ta muốn xuống núi đi điên đạc với Hồng Diện Đại Tông Sư của ta, trước khi trời tối nhất định sẽ quay về. Lâm bác thần chào hỏi một tiếng, sau đó một mình xuống núi. Sáng sớm ngày hôm sau, mưa đớn vơi dần, thời tiết vẫn còn hơi âm u. Nhưng cuối cùng đã nhìn thấy mặt trời. Sau một khoảng thời gian dài như vậy, cuối cùng cũng có những tia ánh nắng vàng xuyên qua khe hở trên tầng mây, giống như kiếm thần phán của kiếm chí chủ quân, trải một chút hơi ấm xuống mặt đất. Các thị dân của Vân Bồng Thành, sắp bị nhấn chìm trong mưa lũ, cuối cùng đã có thể ra khỏi cửa và tận hưởng cảm giác được ánh nắng đã lâu không gặp sưởi ấm khắp cơ thể. Vân Bồng Thành chưa bao giờ có trận mưa lớn đến như vậy. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử xảy ra. Trên các con đường lớn trong thành, nực độ u rút dần, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy mặt gạch. Công phế Tây của thành dân mở ra. Dưới sự lãnh đạo của đại thống lĩnh Vân Mộng vệ Đoạn Thị Phi, một đội khoảng 2000 giáp sĩ tinh nhuệ mặc áo giáp cầm binh khí vũ trang đầy đủ. Họ bước qua cổng thành mà không dừng lại. Hành quân cấp tốc đi về phía Vân Mộng thần địa trong không khí tràn đầy sát ý. Đồng thời mấy ngày nay, các cường giả các phương lần lượt tiến vào thành, dùng bữa sáng từ rất sớm, cũng đều lần lượt tập trung đi về phía núi Vân Mộng. Công điện Nghiệm Thần, một danh tự thần bí mà lại đáng sợ, đây là sự khảo vấn của thần linh đối với phàm nhân. Hầu hết thời gian, muốn từ này chỉ dành cho một danh tự trong truyền thuyết mà thôi. Hôm nay đã trở thành thực hiện Có Tín Tôn Trắng Liên Sơn Tiên Sinh, thần bằng ủy thác của Đại Giáo chủ Thiên Thảo là vệ danh thần mà đến đây. Không chỉ thanh nắm thần dụ, hơn nữa còn có vô số cao thủ cấp tông sư võ đạo bên cạnh. Trước đó Tứ Đại Kiếm Đô hiện thân chỉ đạt được khởi đầu thôi. Vệ danh thần Hạo Quang muôn trượng, tùy tùng bên cạnh cũng không thua kém gì Tứ Đại Kiếm Đô. Hơn nữa Thiên Thảo hành tỉnh, đam một tình mạnh mẽ truyền thống trong chín đại hành tinh của đế quốc, nền tảng thì vững chắc. Về thị cai quản thiên hà hành tinh mấy trăm năm, thế lực của bọn họ thâm sâu, nền tảng mạnh mẽ khó bề tưởng tượng, tuyệt đối khủng khiếp. Từ những tin đồn của các phương bên ngoài, công điển kiếm thần lần này về căn bản không có chút hồi hộp. Mặc dù nói có thần quyến giả Lâm Vắc Thần đã chứng minh rõ ràng rằng Hàn sẽ tham gia phảng bột phương bảo vệ, nhưng trong hầu hết các dự luận, chắc chắn vẫn coi thường Vân Mộng Thần Điện một cách vô hạn. Trong mắt của hầu hết các thế lực lớn, Vân Mộng Thần Điện chắc chắn sẽ thua. Nhưng người ủng hộ Vân Mộng Thần Điện còn lại chỉ có mấy vạn thị dân ở Vân Mộng Thành. Nhiều năm trở lại đây, Vân Mộng Thần Điện đã che chở bột phương, chữa bệnh cứu người, che chở cho người dân bột phương của đế quốc cần cù chăm chỉ nhẫn nhục chịu khó, khắc sâu vào lòng dân. Có thể nói văn vọng thành sở dĩ có thể trở thành một tiểu thành yên bình giống như chốn vùng Lai Tiên cảnh. Ngoài sự cai quản nhân từ của thanh chủ đang quân huyền ra, sự bảo vệ của các tế tư đứng đầu là Trần Tư Tế cũng là một nguyên nhân quan trọng. Nhưng những tiểu dân giống như là loài bò sát dưới kiến, làm sao có thể chi phối triều cục thực trực? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trời càng ngày càng về trưa. Cuộc công điện kiểm thần sẽ bắt đầu vào buổi trưa. Xung quanh Vân Mộng Thành đã bóng người trùng trùng. Vô số công dân Vân Mộng Thành tự phát mà đến. Bọn họ đứng dưới chân núi của thần điện, nhìn lên ngôi thần điện vốn không cao ngất ngưởng, nhưng từ đầu đến cuối vẫn sừng sững ở trung tâm của Vân Mộng Thành. Con người nắm mắt cúi đầu cầu nguyện càng ngày càng có nhiều thị dân tham gia. Hầu hết các thị dân đều không hiểu được âm mưu quỷ quyệt của cuộc chiến tranh thượng tầng. Mọn họ chỉ đơn giản là cầu xin kiếm chi chủ quân miễn hạ bớt giận. Đơn thuần đang đang cầu nguyện cho các tế tử trong văn bổng thần điện. Hy vọng rằng những thiếu nữ đáng yêu này có thể được thành tha thứ và chấp nhận một lần nữa. Còn hầu hết các võ giả từ bên ngoài đến lại mang theo sự mong chờ vào 6 trận chiến kinh điển sẽ được ghi vào sử sách ngay sau đây. Đương nhiên có những người ôm mục đích khác. Ví dụ như phía Liên Sơn Tiên Sinh mà ngày trước đã được ra thông báo cho các đại thế lực, sau khi công điện nghiệm thần, cái thất bại sẽ trở thành nô lệ được bán đấu giá ngay tại chỗ. Các nữ tế tử của thần điện có thể nói là băng thanh ngọc khiết, chắc chắn là mục tiêu tham muốn của các thế lực quyền quý. Càn Huấn Hộ, chủ tịch của Văn Mộng Thần Điện, đã từng được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân của các tỉnh phía Bắc. Nên nói đến các thần cũng phải ganh tị với vẻ đẹp của nàng. Nếu là trước kia, cho dù những gãy quyền quý đứng đầu đế quốc có kèm nhỏ dãi cũng không dám biến thành hành động. Nhưng bây giờ đã khác. Một khi Văn Mộng Thần Điện bị công phá, vương hoàng rất giá không bằng một con gà. Tới lúc đó, có thể tranh đoạt một trận rồi. Đại quân Tình Dụy tiến vào thành từ sáng sớm đã bao vây toàn bộ gọn núi. Hai ngàn người tách ra một bộ phận nhỏ, phối hợp với mần bộ vệ nhằm duy trì trật tự xung quanh đố thần điện để tránh gây vây xem quá nhiều dẫn đến hỗn loạn. Còn bộ phận lớn khác lại bắt đầu bố trí kết giới trận pháp ở bốn phía của gọn núi. Giả thuyết huyền phàm trọng khí bố trí quân trận đây là thái độ giống như đối với kẻ địch, hiển nhiên là vấn đề phòng có người trên núi trốn xuống. Về phần đang phòng ai, người có mắt đều có thể đoán ra. Đây là muốn cuối cùng giết tận Vân Mộng Thần Điện, không giữ lại một tớ thoát nào, là tân tân vệ của tân tân lĩnh. Khoảng thời gian trước, Lâm Bắc Thần đã giết con trai của tân tân lĩnh chủ. Ha ha ha. Tên quỷ là ao lượt đó thật sự đang tự đảm bảo chôn vùi. Có vẻ như Tần Tần lĩnh chủ đang nhân cơ hội quan báo tư thủ, đến cả Văn Mộng thần điện cũng bị liên lụy tự tạo nghiệp mà. Ngươi nhìn mấy cốt xe ngựa ở đằng kia, có phải là ký hiệu của đoàn săn đầu lệ lớn nhất dưới danh nghĩa của Hải An Vương không? Thật sự là đoàn săn đầu lệ Hải An Vương khét tiếng. Có vẻ như Hải An Vương cũng đã để mắt đến các nữ tế tử của Văn Mộng thần điện, tạo nghiệp thật rồi. Cẩn thận lời nói đấy. Đây có tính là gì chứ? Sáng nay ta đã mơ hồ nhìn thấy bóng dáng các thành viên ám vệ dưới trướng của Thần Thần lãnh chủ, lặng bí mật bao vây học viện số 3. Chỉ e rằng một khi cuộc công điện nghiệm thần kết thúc, thì sẽ triển khai một số hành động nữa. Ôi, đây là nỗi sót xa của kẻ yếu mà. Các cường giả và cao thủ từ bên ngoài đến xem chiến, bàn tán xôn xao nổi. Ở phía xa, một vài chiếc xe ngựa to lớn vận động lấy Dừng lại trên con đường chính dẫn đến Vân Mộng Thần Điện. Trên càng xe có những ký hiệu kỳ lạ và cổ xưa. Hàng chục người mặc y phục màu xám với khí chất hung tợn, vẻ mặt ác nghiệt vây quanh xe ngựa. Phía sau xe ngựa là cái lồng giam với hàng xào thép được đặt hành túi kéo. Cái lồng giam trống rỗng, dống thịt đói khát mở to miệng, nhà răng tanh, chờ đợi để cắn xé và nuốt chửng con mồi cuối cùng cũng sắp bắt đầu rồi. Một cỗ xe ngựa khổng lồ ngুই nga lộng lẫy ở phía trước. Cửa xe mở ra, một ông lão râu tóc bạc phơ từ bên trong bước xuống. Giang người cao to, khuôn mặt uy phong, lông mày dài màu tím, trong mắt có ẩn chứa thềm sát khí. Khoác lên mình bộ yển giáp màu tím vô cùng tinh xảo. Càng lâm nổi bật khí thế uy nghiêm của ông lão, ở thượng vị đã lâu này, một cách tình thế khi ông ta bước xuống xe, những người mặc y phục màu xám xung quanh lập tức bao vây, bao vây ông ta ở bên trong. Ông lão nhìn về phía phân bổng thần điện, trên mặt lộ ra vẻ u ám và căm hận. Là An Hải Phương, ông ta lại có thể đích thân tới đây. Xem ra, giận có lòng báo thù cho đích tôn, có thể tưởng tượng được, một khi Lâm Bắc Thần rơi vào tay người này, hết trong cuốn sống không được, muốn chết không sợ. Mọi người xung quanh đều kinh ngạc, không ngờ rằng An Hải Vương, người trước giờ luôn cấm chung ở trong nhà, lại đích thân xuất hiện. Đây là muốn tự tay giết chết Lâm Bắc Thần sao? Chính vào thời điểm phong vân hội tụ này, âm âm âm trên bầu trời đột nhiên vang lên từng đợt sấm sét. Những đám mây đen đột nhiên cuồn cuộn, giống như một đại dương mênh mông lơ lửng trên bầu trời. Sáu vòng xoáy mênh khổng lồ Dần dần hình thành, giống như sau tầng mây, có một sự tồn tại đáng sợ nào đó sắp sáng lầm. Tiếng chấp lé lên, chỉ thấy một bóng người giống như thần minh, đang từ từ hiện ra trên bầu trời. Hắn sờ càng một vật gì đó trong tay, ủy áp khó bể hình dung, từ trên vật này lan tràn ra. Trên bầu trời, từng đạo thân phát nổi lên, lưu chuyển như những gợn sóng tưởng như thần lâm. Ánh mắt của Hoàng cười ngay lập tức đều tập trung vào người này. Khuôn mặt anh tuấn không có bất kỳ khuyết điểm nào. Chính là Liên Sơn Tiên Sinh, thân chủ xứ giả tọa trấn ở Vân Mộng Thành, người chủ trì đại cục. Hắn giơ các cuốn giấy trong tay, là thần dụ trong truyền thuyết. Cuộc công tiễn ngậm thần lần này thu hút ánh nhìn của toàn bộ đế quốc là bởi vì cuốn thần dụ nhỏ bé này đây. Thần dụ mở ra, đương đương thần phán trực trợ có thể nhìn thấy bằng mắt thường lưu chuyển trong hư không. Bất kể có luyện võ hay không, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được rõ ràng một loại uy áp to lớn, giống như ý chí của trời đất ngưng tụ lại đến, lập tức lan tràn ra các bốn phương tám hướng, khiến cho người ta không kìm được mà phải quỳ xuống hành lễ cúng bái. Đây thật sự là chỉ dụ của thần linh, không thể nào làm giả được hơn nữa, nó giống hệt với cảnh tượng khi kiếm chi chủ quân viện hạ mạn hạ thần dụ được ghi chép lại trong những lần trước đó. Loại ký tức này hoàn toàn giống hệt với khí tức của thần linh khi Lâm Bắc Thần bị kiếm chi chủ quân nhập thân, nghiêm trị năm người tham cổ kim mồm ấy. Đến mức Lâm Bắc Thần, người lúc này đang tọa trấn trong thần điện Trình Đối, cũng vô cùng kinh ngạc. Vào khoảnh khắc này, lâm đại thiếu bắt đầu hoài nghi, liệu có phải kiếm chi chủ quân thực sự đã bán trăm một thần dụ như vậy, muốn trời chết văn mộng thần điện hay không. Vị thần linh đứng đằng sau vậy danh thần, thật là có tài năng, lại có thể bắt trước đến mức độ giống như đúc đảo lộn thật giả như vậy. Trong thần điện, tân chủ tế và những người khác với vẻ mặt nghiêm túc, các thiếu thượng tế từ trẻ tuổi, tuy vẻ mặt nghiêm túc nhưng khó tránh khỏi có chút lo lắng. Bọn họ trước giờ chưa từng trải qua một cảnh tượng lớn như vậy. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi. Cuối cùng, liền Sơn tiên sinh giơ cao thần dụ trong tay, trong miệng ngân tụng kinh văn ca ngợi thần linh. Điều này dường như đã khơi dậy âm hưởng chung của vạn vật sinh linh giữa trời đất vang vọng trong hư không. Trên cuốn giấy thần dụ Cột sáng lượng sáng rực rỡ phóng lên trời, nhập vào trong mây đen. Khoảnh khắc đó, trên bầu trời, xoang lượng sáng không ngừng xoay chuyển. Ở trung tâm của vòng xoáy khổng lồ này, giống như một lỗ hổng vận khí, phun ra sau cột sáng rực rỡ chói mắt, dường như thấm xét đến từ Thật giới, hủy diệt thế giới, bắn thẳng vào núi thần điện thành thế to lớn. Vạn sinh linh đều co rúm thần phục. Sáu cột sáng không thiên lệch vừa vặn rơi trên sáu con đường của núi thần điện. Đường kính của cột sáng là một trăm mét. Nơi tiếp nối với mặt đất là cái giới của thần dụ tướng chiến. Đây là chiến trường dùng thần lực mà xây dựng ra. Cho dù một cường giả đã đạt tới cảnh giới của thiên nhân, tiền thiền võ đạo cũng không thể phá vỡ cái giới như vậy. Một khi bước vào trong rồi thì nhất định phải phân định sinh tử thần trụ rực rỡ to lớn hùng vĩ, khiến trái tim của tất cả mọi người chấn động. Đồng thời trên bầu trời cũng có 6 thần lực trình chiếu khổng lồ chậm rãi mở ra. Trên đó chính là tình hình trong 6 cái giới lớn của thần vũ tướng chiến. Một kỳ tướng chiến bắt đầu, các trận chiến đấu bên trong sẽ thông qua thần lực trình chiếu trong không khí mà hiện thị ra. Mọi người trong vòng ít nhất vài trăm dặm xung quanh chỉ cần ngẩng đầu lên thì có thể theo dõi trận chiến theo thời gian thực. Đồng thời cũng có một số thượng tướng lớn, các huyển phan sư, trận sư và luyện kim sư đang bày thế trận chờ quân địch xung quanh núi Thản Điện. Giới thông qua ống kính thiên lý mục cùng với các phương tiện khác để chụp lại cảnh tượng trên bầu trời và phát sóng trực tiếp trận chiến chấn động trái tim của vô số người này đến các đại thành ở chính đại hành tình của đế quốc Bắc Hải. Thần trụ tướng chiến, bây giờ bắt đầu. Giọng nói của liên sơn tiên sinh vang vọng giữa đất trời. Trái tim của tất cả mọi người ngay lập tức bị treo lên, xoẹt. Một luồng ánh sáng không thể chờ đợi được từ trong phân bổng thành nhảy vọt lên. Dùng dịch thiên thạch sao văng, mang theo năng lượng khủng khiếp, khí thế hủy diệt trời đất, xé rách bầu trời, trực tiếp bắn vào trong kết giới số 1 của thần trụ chiến tướng. Là ai? Vì cường giả đầu tiên do bên cổng phái tới Khi thế này ít nhất Công lỡ cấp bậc đại tông sư Thật mạnh mẽ Cường giả các phương xem chiến Không khỏi cảm thán Lúc này vừa mới phén mạnh Đã có cường giả cấp bậc đại tông sư Hiện thân Thực được phía công có hơi đáng sợ rồi đây Hai an vương Đứng trước cô xe ngựa to lớn Trên mặt nở đụ cười Rất tốt tốc chiến tốc thắng Sau đó bữa tiệc lớn mới bắt đầu. Trong thần điện, mọi người đều nhìn thấy cảnh tượng cường giả của Phên Địch xuất hiện. Khi thế pháp không trùng ập đến, vừa nhìn thoáng qua liền biết là kẻ khó chơi. Lâm Bắc Thần nhìn tân chủ tế Dạ Vĩ Ương, sau đó lại nhìn sư phụ và sư nương. Trận chiến đầu tiên này ai sẽ đi ngăn địch đây? Hắn không khỏi hỏi. Tất cả kế hoạch đều do tân chủ tế một tay sắp xếp. Cho đến tận bây giờ, Lâm Bắc Thành cũng không biết, người phe mình có thể xuất trận rốt cuộc là những ai. Chỉ nhìn trước mắt có thể thấy, ngay cả nhân lực cũng không đủ để ta đi đi. Đinh Tam Thạch chậm rãi bước ra ngoài. "Sư phụ." Lão nhân Giang cười lên kiềm chế một chút, "Đừng phụ trường thành thế." Lâm Bắc Thành trong lòng thầm nói, bữa ăn sáng nay vẫn còn là sự đưởng đút cho người ăn đấy. Lúc đó chẳng phải cười đãn nói mình yếu ớt đến mức tài cũng không nhắc lên được. Đoa cũng không thể cầm đổi sao?" Đinh Tam Thạch khẽ mỉm cười. Ông ta chậm rãi bước xuống núi. Bởi khi bước ra một bước, khí thế trên người ông ta bộc phát ra liền tăng thêm một phần. Sau khi bước ra bốn bước, một thân tu vi tại đồng sư đã triển lộ ra hoàn toàn. Nguyên khí dâng trào giống như đại dương mênh mông, khi huyết sôi dục, giống như tinh hải, đâu còn chút nào dáng vẻ bị thương không thể nào nhúc nhích chứ. Lâm Bắc Thần nhất thời trợn mắt chó ngây ngốc: "Sư phụ, người trở nên xấu xa trở đấy, học từ ai vậy? Không phải là ta đấy chứ?" Đình Tam Thạch nhảy vọt lên trời, một đạo kiếm quang xé rách bầu trời, dung dịch thần kiếm nạp xuống, trực tiếp xông vào trong kết giới số 1 của thành trụ chiến tướng. "Sửng đường, cái này..." Lâm Bắc Thần đi về phía phía trước thành Hải tộc, người sắc dường như không kinh ngạc gì trước biểu hiện của Đình Tam Thạch vệ thường của sư phụ ngươi đã lạnh từ lâu rồi. Sở dĩ mỗi ngày theo phảnh nguy trang chẳng qua là để làm tê liệt cả địch, nhỡ loạn việc bố trí của bọn họ mà thôi. Nữ thần hải tộc cười nói, "Cha, thật là xảo trá, ngay cả idol của mình cũng lừa gạt, quả thật không thể chấp nhận được." Nhưng mà chỉ là làm tê liệt kẻ thù thôi sao? Ha ha <hảnh> ha, đêm là người trưởng thành rồi, bụng dạ gian xảo của sư phụ có thể dấu được ai chứ? Đơn giản thân là chiếc áo choàng thân cận của sư phụ, Lâm Bắc Thần không thể phải tranh quá nhiều. Dù sao thì sư phụ cũng có thể coi là cây cổ thụ nảy mầm non. Ở cái tuổi khập khiễng như vậy, liệu được thương tương cấp bậc nữ thành cũng không dễ dàng chút nào. Hơn nữa đỡ những người ta, hai người là Chu Du đánh Hoàng Cái, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh thì sao chứ? Sư nương, không lẽ người nghi ngờ trong thần điện có tai mắt của đối thủ sao?" Lâm Mặc Thành nán nắm bắt được một tầng ý nghĩa khác trong lời nói của nữ thần hải tộc. Hải Lam nhìn khẽ nói: "Tiểu tử thối nhà ngươi, sao lại nói nhảm nhiều như vậy chứ? Có biết cái gì gọi là tha tin đã có còn hơn tin đã không không?" Trong khi đang nói chuyện, "Bùm!" Một tiếng nổ cực lớn vang lên trên bầu trời. Chỉ thấy trong cái giới số 1 của thần dụ tướng chiến trận chiến giữa đỉnh Tam Thạch và đối thủ đã bắt đầu. Lã Hán hai lão nhân đột nhiên thoát ra một tiếng cảm thán, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Là ai? Ông biết người đó sao? Lâm Bắc Thành theo bản năng lại hỏi. Hai lão nhân gật đầu nói: "Sư phụ của ngươi lần này thật sự đã chọn cho mình một đối thủ đáng sợ. Ngươi chuẩn bị tâm lý một chút đi, làm không tốt sau trận chiến này" Người thật sự sẽ phải làm ma chay cho sư phụ của người đấy. Phi phi phi. Lâm Bắc Thần vô cùng tức giận nói. Ông thật sự đã trồng bóng chó, không mọc ra được ngà voi mà. Hải lão nhân cười ha hạ, cũng không biết dùng thủ đoạn gì. Hải kể rằng trắng ngà, nhanh chóng, mọc ra trong liệu, trắng như ngọc, hình dáng giống như ngà voi thật. Lại nói, ai nói không mọc ra được ngà voi nào? Lâm Bắc Thần nhìn chân nghẹn đôi. Ân thừa nhận mình là chó sao? Hải Đạo nhân nói, đúng vậy. Mẹ kiếp, đúng là không có hạn giới hạn dưới, thừa nhận mình là chó luôn. Cái này ta còn có thể nói gì được đây?" Lã Thanh Hải tộc nói. "Hai đạo sư là đạo cách thủy tộc trong hải vực." "Đạo cách thủy tộc, hải cẩu à?" Lâm Mạc Thần đột nhiên đột cột cảm ứng lại, chết tiệt. Trước đây thật sự không phát hiện ra. Trong khi đang nói chuyện, Trong cái giới số 2 của thành trụ tướng chiến Bệ Rối, đã xuất hiện vị cường giả thứ hai của phe địch. Thiên Hành Thần Kiếm Giang Phàm. Vị này thì quen rồi. Lâm Bắc Thần nhìn về phía thần chủ tế. Ai sẽ đi nghênh chiến đây? Thần chủ tế vẫn là vẻ mặt lãnh đạm, lạnh lùng tiêu chuẩn. Vị bằng hữu đó của ngươi thì sao? Không phải nói sẽ đến đúng giờ, tại sao vẫn còn chưa đến? Nàng chuyển chủ đề. Nhìn Lâm Bắc Thần bằng ánh mắt kỳ lạ. Lâm Bắc Thần liền chột dạ, vội vàng cười giải thích. Có lẽ là trên đường bị kẹt xe, yên tâm, hắn đã hứa với ta có thể đến, tỷ tỷ tỷ làm muốn đề hắn đối phó với Giang phàm này sao? Tần chủ tế nói. Vậy thì không phải đối thủ của Giang phàm đã có rồi. Có rồi ư? Lâm Bắc Thần toa mò hỏi, là ai vậy? Tiếp tục thảo rõ ấy, người sẽ biết thôi. Tân chủ tế nói Lời nói vừa giất Một đảo kiếm quang từ một nơi hẻo lánh Nào đó trên núi thẳng điện Phóng lên bầu trời Kiếm ý lẫm liệt Tựa như là xương giá của tháng 9 Nơi bà kiếm quang xuyên qua không trung Từng mảnh bông tuyết rời xuống Óng ánh lưu chuyển vô cùng xinh đẹp Trên bầu trời phát hỏa ra Một luồng gió cuốn tuyết bạo Tựa như một con rầu tuyết lướt qua hư không Thật lâu cũng không tiêu tan tiếp quang sát xuống đi vào trong cái giới giới số 2 của thần dụ tướng chiến. Giang phàm áo choàng rộng rãi, mũ cao, lặng lẽ đứng trong cái giới giới tướng chiến. Đây là một chiến trường dùng thần lực mà mở ra. Từ bên ngoài, nó chỉ có đường kính khoảng 100m, nhưng bên trong lại giống như một thế giới khép kín, tạo cho người ta một cảm giác rộng lớn vô biên. Đưa mắt nhìn qua, đôi môi nhấp nhô, khẽ có tươi tốt. Lư sát trùng trùng điệp điệp, có thể nhìn thấy được sự nguy nga của nó. Hắn thẹn lợi phấn khích. Bây giờ tứ đại kiếm nô, chỉ còn lại một mình hắn vẫn sự được trấn được đỉnh phong, và đây cũng là những gì mà hắn muốn. Đặc biệt là lão già Chu Big Thạch kia, chết thật đúng lúc. Không có lão già này quản đông quản tây, sau này hắn muốn giết người thì giết người, muốn phóng hỏa thì phóng hỏa, thoải mái vui vẻ cỡ nào chứ. Ngay cả công tử cũng mặc kệ mọi chuyện, lão già đó lại cứ khăng khăng tự xưng là lão đại, quản như như vậy, thật sự là đáng ghét. Còn bây giờ cho dù mình có giết chết thanh chủ thì có thể thế nào đây? Ha ha ha. Sang Phàm chỉ cảm thấy máu toàn thân sôi sục, bùng cháy hừng hực. Phía Vân Bổng Thành Điện, sẽ là ai xuất trận đây chứ? Tốt nhất là Lâm Bắc thần kia. Mỗi tường một kiếm ở tiểu Tây Sơn, Hôm nay đã có thể đền đáp hắn thật đáng khoan rồi. Có liền sở tiên sinh chỉ điểm, việc pháp Phật ân kiến một tay của hắn sẽ dễ như trở bàn tay. Hắn đang nghĩ. Một luồng kiếm quang xuyên qua không trung bắt tới, tuyết bài ngập trời cũng theo sau đó. Kiếm khí lạnh thấu xương, trong toàn bộ kết giới của thần trụ chiến tướng nhiệt độ giảm mạnh, cứ như thể đã đến vực đông lạnh giá. Kiếm quang hóa thành hình người, Dương quan nhìn trố mắt mỗi của người này, nhật thời tái sởn sốt vô cùng. Sao lại là ngươi? Hắn khó tin nói. Phía đối diện, một người thân mặc áo màu xanh, phong thái như ngọc, dáng người to lớn, hiển nhiên chính là thành chủ tân nhiệm của Vân Mộng Thành, Thôi Hạo. Thôi Hạo với khuôn mặt tuấn tú, mày kiếm mắt sao, cầm kiếm trong tay, khẽ mỉm cười. Trên mặt không mang theo khói lửa, lạnh nói: trần trên hôm đó không phân cao thấp, hôm nay lại đến lĩnh giáo cao chiêu của Giang Thần Kiếm đây. Sắc mặt của Giang Phàm trở nên u ám hơn, thật sự không ngờ rằng người đã trúng phải huyết diệt tẩm sát kiếm của ta mà vẫn có thể sống sót đến tận ngày hôm nay. Ha ha ha. Khiến ta kinh ngạc đấy. Xem ra năng ngụy thần tín đồ trong văn mộng thần điện đã cứu ngươi một mạng phải không? Hắn chậm rãi rút kiếm ra, thôi hảo mới lớn tiếng nói, "Giang phàm, ám sát mệnh quan của đế quốc, làm sang dam vậy trong thành, còn dám khinh nhờn thần điện như vậy. Hôm nay bổn quan sẽ thay trời hành đạo, trừ hại cho dân." Trừng kiếm trong tay hắn vang lên tiếng leng keng, tầm điểm khẽ động. Phi tích ngập trời hóa thành từng lưỡi dao sắc bén quét ngang qua. <cười> Giang phàm ngẩng mặt lên trời cười lớn, vẻ mặt điên cuồng. "Phong hồn dưới kiếm của ta, Mây mắn thoát được một mạng không thành thật có trúng đại kéo dài hồi tàn, còn xuất hiện và tìm chết, ta có thể giết ngươi một lần thì cũng có thể giết ngươi lần thứ hai. Giang Phạm xuất kiếm. Trư kiếm trong tay hắn bộc phát trợ kiếm quang ngợp trời, giống như những vì sao trên bầu trời, ngay lập tức rơi xuống hủy diệt thế giới. Bùm, bùm, bùm. Sóng động năng lượng khủng khiếp điên cuồng bùng nổ trong cái giới của chiến trường, tràn trề phun ra phì tiết rải rác. Nên mà anh kiếm của thôi hoàng đi qua, cây cỏ đều bị táng băng nhưng gọn cỏ phủ đầy rừng rã. Còn dư âm kiếm quang của Giang Phàm rống từng mái cắt cỏ, cắt đứt toàn bộ cây cỏ hai bên trong phạm vi vài trăm mét. Thậm chí cả hai ngọn đồi cũng bị cắt đi một lớp thổ mộc sơn thành. Hai bóng người đều lùi lại phía sau. Thật lực của ngươi đã trở nên mạnh hơn sao? Sắc mặt của Giang Phàm hơi thay đổi. Hắn đã từng giao thủ với Thôi Hạo. So với ngày hôm đó, Thôi Hạo trước mặt hắn, thực lực dường như đã tăng lên mấy bậc. Thế sự xoay vần, hôm đó không thể không bại, hôm nay không thể không thắng, chỉ vậy thôi. Thôi Hạo cầm kiếm tiến lại gần, khí thế xuất trận giống như rít tiệt. Hắn cười nhạt mà nói, "Tại sao lại nói là nâng cao?" Giang Phàm nghe vậy liếm môi cười lại. Ồ, thì ra là ẩn giấu thực lực, giả thua sao? Ha ha ha, làm vậy có ích lợi gì chứ? Kết quả hôm nay giống hệt như ngày đó, ngươi cũng sẽ chết như vậy. Thử tiếp huyết diệt tam sát kiếm của ta đi. Trên cổ tay của hắn, huyến khí màu đỏ tươi lưu chuyển, bao phủ trường kiếm trong tay. Ba sợi tơ màu đỏ tươi, thuận theo trẫm máu của kiếm, giống như bao tơ chảy xuống, kéo dài đến tận mũi kiếm, giống như cái đuôi của một con rắn độc nuốt vào nhả ra, sáng tối chập chờn. Sát ý tà dị ngay lập tức tràn ra. "Hả?" Lâm Bắc Thành sững sờ. "Quá ra là thôi thành chủ à?" Những ngày này trong thành luôn có tin đồn đó rằng thôi thành chủ gặp phải thích khách đã bỏ mạng. Thành chính của thành phủ chủ bị sụp đổ và dấu vết chiến đấu bên trong chính là chứng cứ. Ngay cả tiểu thành chủ Thư Minh Quỷ cũng không thể tìm thấy cha mình vì phải mắc bệnh nặng một trận, cho nên hôm nay vẫn còn ôm bệnh nằm trên giường trong trúc viện, trông như bị người ta hạ thuốc mất ba hồn bảy vía. Lâm Bắc Thành đã đặc biệt đến an ủi hắn mấy lần, nhưng cũng không có tác dụng gì. Không ngờ rằng, hóa ra là giả chết. Từ trong lời nói của hai bên, có thể thấy được cuộc đại chiến trong thành chủ phủ ngày hôm đó là thiên hành thần kiếm gian phàm đã đến ám sát thôi hạ, không thành nhưng cũng đạt thương thành chủ đại nhân, kết quả hôm đó là giả thua sao? Những ngành này thổ thành chủ luôn ở bên đứt thần điện dưỡng thương sao? Lâm Mặc thành rất to mò nhìn về phía tân chủ tế. Tân chủ tế nói: "Không, mấy ngành này thổ thành chủ đều luôn ở trong thành, bí mật sắp xếp các hành động khác nhau, cứu tế nạn nhân, khai thông hồng thủy, bận trộn quay cuồng không hề nghỉ ngơi." mà chờ đến 1 giờ trước khi bắt đầu cuộc đại chiến ngày hôm nay. Hắn vừa mới leo lên núi, tính toán điều tức 1 giờ và thôi. Thì ra là thế. Lâm Bắc Thành rất ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Chẳng trách mấy ngày nay, các hoạt động cứu trợ thiên tai của các đại nha môn trong thành này đều luôn diễn ra một cách trật tự. Lúc đó Lâm Bắc Thành còn cho rằng là các sở trưởng của sáu đại nha môn có đức độ. Thì ra là vì vị thành chủ tất nhiệm này đã ở đằng sau kiểm soát tất cả mọi chuyện đâu vở đấy. Bị ám sát, ung dung rút lui, ẩn thân trong bóng tối và tra kế hoạch đại cục, có thể khiến cho toàn bộ đám người liên sơn tiên sinh đều chẳng hay biết gì. Thôi thành chủ, thực sự là giống như thần nhân vật. Người không có trí tuệ và đại dũng khí thì không thể làm được "Đáng như vậy thôi thành chủ cũng đã người của thần điện chúng ta sao?" Lâm Bắc Thành toa mà hỏi. Tân chủ tế gãi lắc đầu. "Thôi thành chủ chủ động đích tìm ta, may tỏ y muốn xuất chiến. Mặc dù là một tín đồ trung thành của Kiếm Trì chủ quân viện hạ, nhưng kể từ khi hắn đến Vân Mộng Thành nhận chức thì chưa từng đến thần điện lần nào." "Hả?" Lâm Bắc Thành vô cùng ngạc nhiên. "Vậy tại sao hắn lại mạo hiểm chủ động xuất chiến?" Hắn nói, tần chủ tế nhìn Lâm Bắc Thần nói là vì người. Lâm Bắc Thần chấm hỏi, bởi vì ta sao? Mặc dù rất bối trốn, nhưng niềm hạnh phúc vỡ hòa trong sâu thẳm trái tim kia là sao chứ? Lần đầu tiên, kể từ khi xuyên không đến nay, dưới tiền đề mình không hề hay biết để trang bức tốt như vậy. Hơn đứa vẫn là tân tỷ tỷ trước mặt quan trọng nhất. Wow, ha ha ha ha quan kiến đả trang bức vô hình, chí mạng nhất. Thôi thành chủ phải ra sức, trên tỷ võ đài ngươi tuyệt đối phải thắng, không được bị đánh chết đấy. Lã Mạc Thành trong lòng đang trầm nghĩ. Dưới núi thần điện lại có động tĩnh mới. Một luồng sáng màu cam bay vút lên. Khí tức khủng khiếp cấp bậc đại tông sư quét ngang bầu trời. Trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách mấy ngàn mét, giống như ánh sáng vạt trời, phóng vào trong kết giới số 3 của thần dụ chiến tướng. Trận giao đấu thứ ba sắp được công bố. Trong kết giới số 1 và số 2, cuộc thần dụ chiến tướng đại chiến đã nổ ra. Đều là trận chiến cấp bậc đại tổng tư võ đạo. Những hình ảnh được phản chiếu trên trận pháp thần văn trình chiếu trong không trung, khiến cho vô số cường giả võ đạo và hàng vạn dân chúng phải ngẩn cổ lên mà nhìn say sưa. Không ngờ rằng Giang Phàm lại có thể ám sát thôi thành chủ. Đây đã trọng tội xúc phạm luật pháp của đế quốc, sao hắn dám chứ? <cười> có cái gì mà không dám? Thôi Hạo này lại có thể chiến đấu vì Ngụy Thành. Một khi công điện nghiệm thần kết thúc, cho dù cái này không chết cũng bị tru di cửu tộc, chết cũng không hết tội. Lời này sai rồi. Cho dù Thôi Hạo có bị tru di cửu tộc thì cũng đã sau khi công điện nghiệm thần. Một tông sư bình thường ám sát quan chức của đế quốc, chuyện này truyền ra ngoài, phong khí bại hoại thế nào chứ? Không khí bại hoại rồi. Một nhóm cưng sa thì thầm đó riêng. Trên con đường sườn núi, vẻ mặt của Hải An Vương từ đầu đến cuối đều mang một nụ cười tàn nhẫn. Có thị vệ mặc y phục màu xám bố trí một cái ghế lớn. Vị lang nhân mặc áo choàng tím, thân phận cao quý, ngồi ở trên ghế, khóe miệng mỉm cười khi mở mắt, không thể giống đổi sát ý đang lưu chuyển. Lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng cười điên cuồng. <cười> Tốt quá rồi, không chết, ta biết mà, ta biết mà. Một thiếu niên mặt mũi đẹp trai, có mấy phần giống với Thôi Hạo, ở ngoài mười mấy mét, nhìn chăm chăm vào màn hình trình chiếu của chiến trường kết giới số 2 trên bầu trời. Đột nhiên bật cười ha ha, sáng phải hân hoan đến biên quốc. Bên cạnh còn có sáu bảy người, cũng đều lộ ra vẻ vui mừng, ăn ủi thiếu niên. Đó là ai vậy? Hải An Vương cao mai. Một thi vệ mặc y phổ xám bên cạnh, vội vang bước tới trước, cuối đầu đó. Hồi bẩm Vương ra, lại thôi mình quỹ, con trai của thành chủ Vân Mộng Thành thôi hạo. Nhìn thấy phụ thân của hắn vẫn còn sống, cho nên gào thét điên cuồng. Thôi mình quỹ. Một tiền sát khí lé lên trong mắt Hải An Vương. Người này chính là bạn học của cháu trai ông ta. Khi cháu trai ông ta đến Vân Mộng Thành, Ad Trăng cũng đã nhận được lời mời từ người này. Kết quả, không những không bảo vệ được tính mạng cho cháu trai mình, mà ngược lại sau khi nó chết, cũng không hề đưa ra lời giải thích nào cả. Chà hắn thôi hạo, thậm chí lúc nào cũng bênh vực tên hùng thủ giết người lầm bắt thần kia, cản trở việc điều tra của sở cảnh vụ. Tội này không thể tha thứ. Người đâu? tóm lấy hắn. Hai ăn Vân nhìn về phía Thôi Bình Quỷ nói, chiếc xe tù nô của lão phu vừa hay còn trống, mở ra một lần trước, bắt hắn lại cho ta, đừng giữ phản kháng giết chết bất luận tội. Vâng. Khi về mặc y phục màu xám, ngay lập tức đao kiếm xuất võ, bảo vị lấy năm người Thôi Bình Quỷ. Người này có tu vi huyền khí hệ thổ, đã đạt tới cảnh giới đại tông sư, đều chỉ tận đoán không nhầm chắc hẳn là một trong ngũ thần vệ được xem trọng bên cạnh vệ danh thần. Hai lão nhân lặng lẽ nói. Lâm Bắc Thần nhìn về phía kết giới số 3 của thần dụ tướng chiến, không khỏi hỏi: Ngũ thần vệ, đó lại là con mèo từ đâu xuất hiện được vậy? Hai lão nhân khịt mũi một tiếng nói: Ngươi thật sự không nghiên cứu chút nào về đối thủ của mình ư? Bên cạnh vệ danh thần, cao thủ Như Mây được cho trạng địa vị của tứ đại kiếm đồ cao lắm mà. Không lẽ không phải sao?" Lâm Bắc Thần hỏi ngược lại. "Đó đều là những cường giả cấp bậc tông sư." Thái lão nhân cười lạnh mà nói, "Nếu như địa vị thật sự cao, vậy tại sao lại mang từ nô chứ?" Lâm Bắc Thần ngay lập tức không có lời nào để phản bác. "Đúng vậy, tứ đại kiếm đồ cũng không phải là tứ đại kiếm thị." Từ nô này bất kể là từ góc độ nào đều mang một sự thấp hèn không chút che giấu. Ngươi nào sẽ đấu với ta? Một tiếng gầm giận dữ từ trong kết giới số 3 của trận tự tương chiến truyền đến, "Mau đi chết đi." Chính là đại tông sư Phõn Đạo Huyền Khí hệ thổ trong đó đang phát ra lời khiêu chiến. Lâm Bắc Thần trong lòng khẽ động, nhìn về phía Hải Lão nhân đó, "Tiền bối dừng lại." Hải Lão nhân đó, "Ngươi muốn la phù?" hoặc là công chú điện hạ giúp đỡ, đúng chứ?" Lâm Bắc Thần cười tủm tỉm nói, "Đúng là như vậy, đem dự sừng thương và tiền bối nắm chặt, vẫn xin trả thay tương trợ. Có yêu cầu gì có thể nói ra, nãi loại như tiền vàng nguyên thạch gì đó. Bất kỳ yêu cầu gì cũng có thể nói sao?" Hải lão nhìn nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần, phải chờ đến khi Lâm Bắc Thần ra đầu tê rần, ông ta mới nói, "Bao ngươi gia nhập hoặc hải tộc của ta, Ngươi có đồng ý không? Chỉ như vậy thôi sao?" Lâm Bắc Thành nói, "Ta còn tưởng rằng ông thèm muốn cơ thể của ta có thể phản bác, chuyện nhỏ ấy mà." Tân Chủ thấy đột nhiên khịt mũi một tiếng. "Nơi Càn Hải tộc, ngươi từ đầu đến cuối đều không nói gì, khẽ mỉm cười mở miệng nói, "Câu điển kiếm thần là xa thất nằm trong tiếng ngượng của kiếm chi chủ quân thần hệ các ngươi." Kiếm sĩ của Đế quốc Bắc Hải đều có thể lựa chọn một người trong số bọn họ, nhưng kiêng kỵ nhất là ngoại quốc chúng ta vào. Hải tộc không tin thờ kiếm chi chủ quân, nếu dì giúp đỡ Vân Mộng Thần Điện, không cần phải nghiệm thân nữa, cả người cũng chắc chắn bị cáo buộc tội dành cấu kết với ngoại thần, vĩnh viễn không thể trở minh. Nghe xong Lâm Bắc Thần sững sờ, hình như thật sự đáng như vậy, nhưng không sao cả. Tới lúc đó, ta có thể bỏ tiền ra mời kiêm trì chủ quân giúp tẩy trắng tất cả." Nữ thần hải tộc lạnh nói, "Hơn nữa thân phận của ta và hải lão sư đều là những người đặc biệt trong hải tộc, càng không thể tham gia vào chuyện của Đế quốc Bắc Hải các ngươi." Ồ hô, Lã Bắc Thành giới lại cảnh tượng hùng vĩ và thần bí, và cái ngày mà sơn dương dương xuất hiện, mấy chiếc con thuyền kinh cốt lớn từ dưới mặt biển xuyên qua mặt biển mà hiện ra. Hắn hơi hiểu ra rồi. "Nếu như vậy, Lâm Bắc Thành nghiến răng nói, ta đi tìm bằng hữu của ta." Đã đến lúc thi triển kỹ thuật chạy chân truông thực sự. Nhưng chính vào lúc này, sư phụ để con xuất trận. Giả Vĩ Ương luôn im lặng đã mở miệng nói. Lâm Bắc Thành thậm chí còn không thèm nghĩ ngợi liền nói, "Ngươi à, muội muội, ngươi đang đùa cái gì vậy?" Ai mà biết tần chủ thế, lại gật đầu nói, "Cẩn thận ư phó." vâng sư phụ. Gia Phỉ Ưng siết chặt năm đấm nhỏ bé, nhanh nhẹn gật đầu, sau đó liếc nhìn Lâm Bắc Thần nói, "Hi hi, thần ca ca, đừng coi thường người ta." Nó xong một đôi cánh kiếm to lớn mở ra sau lưng nặng, xoẹt. Gia Phỉ Ưng hóa thành một luồng thần quang lao vào trong kết giới số 3 của thần dụ tướng chiến. "Hả?" Lâm Bắc Thần kinh ngạc nhìn về phía thần chủ tế. "Đây thật sự không phải lận để giả vị ứng thì chết sao?" Tân chủ tế lãnh đạm nói, "Lát nữa người sẽ biết thôi." Lâm Bắc Thần trầm ngâm. Lúc này phía dưới đố thần điện của Vân Mộng Thành đã có một luồng ánh sáng huyền khí màu đỏ thẫm phun vĩ vô song, thi thể kinh người bay vút lên trời, xé rách ra một vết lửa lâu ngày cũng không thể chữa lành được trên bầu trời. Sống được cơn thịnh độ của hỏa thần. Tại công điện giả thư từ đã xuất hiện rồi vẫn là một cường giả cấp tại tổng sử. Nội tình của Thiên Thảo Thần Điện quả thực là khủng khiếp như vậy. Hoa Thần vệ trong Cổ đại Thần vệ hài lão nhân lặng lẽ nói. Đôi mắt của Lâm Bắc Thần liền sáng lên, "Ồ hô, hệ chơi lửa, đây là cùng chuyên ngành với ta." Hắn lập tức quay đầu, nhìn về phía thần chủ tế lại nói, "Tỷ tỷ, ta đi." Thần chủ tế nói, "Đừng gấp." đơn này sẽ có người tiếp thay chúng ta. Hả? Lúc cây của Lâm Vắc Thần ngừng tụ lại, ý gì vậy? Còn có viện trợ từ bên ngoài sao? Trong lúc đang sững sốt, lại nhìn thấy một luồng ánh sáng màu bạc nhàn nhạt, nhạt, cũng là từ phía trong phân vỡ thành phóng lên trời. Giống như một ngôi sao sáng lấp lánh từ bầu trời phía xa bay xuống, trực tiếp rơi vào trong kết giới thứ tư của thần dụ chiến tướng. Là ai? Khí tức không mạnh lắm không tanh không đậm, không có uy áp gì toát ra, nhưng không biết tại sao lại tạo cho người ta một cảm giác an tâm không thể nào giải thích được. Trong lúc mơ hồ, Lâm Văn Thành cảm thấy khí tức này có chút quen thuộc, nhưng suy kỹ kỹ lại hoàn toàn không thể nào đoán ra người đó là ai. Đây là một cảm giác rất kỳ lạ, giống như là ngươi rõ ràng biết một người, nhưng bởi vì mất trí khi gặp lại người này Chỉ cảm thấy một loại quen thuộc, giống thật mà là giả, nhưng lại không nhận ra được. Ừm, uhm, bỏ đi, bỏ đi, không nghĩ nữa. Lâm Bắc Thần nhìn thẳng lên vầu trời. Trong kết xới số 4 của thần dụ tướng chiến, người bí ẩn đã đến đối diện với hỏa thần vệ. Đó là một bóng người, toàn thần được bao phủ trong một vầng hạo quang màu bạc. Ánh sang vạc thần bí mà lại kỳ dị, lại có thể ngăn cách tất cả mọi ánh mắt nhìn trộm chỉ có thể mơ hồ nhìn rõ đường nét thân hình của người đó. Đường nói là nhìn rõ khuôn mặt, ngay cả đường nét thân hình của người này cũng không thể nào nắm bắt được. Càng khó để phán đoán rốt cuộc là nam hay là nữ. Trận chiến ngay lập tức được bắt đầu. Hoa thân vị là người thần bí giao thủ chiếu thứ nhất, lại là ngang tài ngang sức. Hai người đối đầu năng lượng kiếm khí, cuối cùng đồng thời lùi về sau trong toàn bộ chiến trường kết giới, dông tự có sự hủy diệt sáng lâm, dao động năng lượng khủng khiếp cùng với sự bùng nổ phá hủy địa hình, kết chân nhân gây xem chiến bên dưới đều không khỏi run rẩy. Dòng tiếp bức tranh khủng khiếp đó sắp giáng xuống người bọn họ ngay sau đó. Những người không đủ ý chí theo bản năng muốn rút lui bỏ trốn. Trên nhiều võ giả thân bản đang khối động sức mạnh huyền khí, làm ra một tư thế phòng ngự Ngược lại, là các thị dân bình thường của Vân Mộng Thành. Bọn họ lần lượt quỳ trên mặt đất, cúi đầu cống nguyện vì sự tồn vong của Vân Mộng Thần Điện mà Công huyện thành tâm. Xem ra trong khoảng thời gian ngắn, khó có thể phân định thắng thua. Lâm Bắc Thành đã đưa ra phán đoán của mình, sau đó hắn chuyển rồi ánh mắt nhìn về phía hình chiếu của kết giới số 3 của thần dụ tướng chiến trên bầu trời. Hắn thực sự toát mồ hôi vì dạ vị hưng chỉ thấy trên hình ảnh thần văn trình chiếu. Trận chiến của Giả Phỉ Ưng với Thổ Thần Vệ trong ngũ thần vệ đã bắt đầu. Giả Phỉ Ưng dựng ra bốn cánh kiếm, sai cánh rộng hơn 30m, thân được bao trướng, mơ hồ lại đủ để so sánh với cường giả cấp tông sư võ đạo. Tuy rằng cường độ năng lượng bộc phát ra vẫn không bằng Thổ Thần Vệ, nhưng không phải đã không có sức chiến đấu, cũng không phải là sẽ bị đánh bại trong thời gian ngắn. Sau khi tiêu giả dạ, đi đến Triệu Huy Thần Điện, thực lực lại có thể gia tăng nhanh chóng như vậy ư? Lâm Mặc thành mơ hồ, nhớ tới lần trước, sau khi giả vị ưng thì triển ra sức mạnh của bốn cánh, đã để lại dị chứng rất lớn, không hề dễ dàng như bây giờ. Kiên trì lên, thiếu nữ. Lâm Mặc thành lúc này trong lòng cũng có chút lo lắng. Vân Mộng Thần Điện bị ép đến tuyệt cảnh này, thế cục chắc chắn nguy hiểm hơn rất nhiều so với vẻ bề ngoài. Vệ danh thần, đồ chó này không thể thoát khỏi cục tức này được." Lâm Bắc Thành đã suy nghĩ xong rồi. Đời trong đã được qua thật chóng này, nhất định phải mang theo quang thương lén lúc đến canh tên vệ danh thần kia một trận. Lúc này trong Vân Bổng Thành lại có một luồng khí tức cấp bậc đại tông sư mây phủ lên trời, tiến vào trong kết giới số 5 của thần dụ tướng chiến dinh khí tức của hắn, có đại chính là thủy thành vệ trong cũ thành vệ. Lông mày của Lâm Bắc Thần nhảy dựng lên. Sức mạnh của băng giáp vệ danh thần lần này thực sự đã bỏ ra tất cả vốn liếng. Vốn một người xuất chiến đều là cường giả cấp tông sư. Ở đế quốc Bắc Hải, giới võ sĩ chỉ có thể coi là võ giả. Cảnh giới đại võ sư mới được gọi là cao thủ. Với khi bạn bước vào cấp bậc tông sư Liên có thể xứng đáng với hai thứ cường giả. Lần này cuối cùng đã đến lúc biểu diễn cháy khóa thân rồi, vậy không? Ai mà biết tần chủ thế liền đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên vai của Lâm Bắc Thần. Bàn tay mềm mại trắng nõn nà. Đặt vai của Lâm Bắc Thần, ngay tức khắc giống như bị điện giật, tê dại một lúc. Chuyện tiếp theo, phải nhực cái vòng ngươi và bằng hữu của ngươi rồi. Mái tóc bạch kim của tân chủ tế lóe lên ánh bạc nhàn nhạt, nhạt. Trong biểu hiện lạnh nhạt, lộ ra một chút vẻ kỳ dị, trước giờ chưa từng xuất hiện nói: "Bản thân ngươi phải thật cẩn thận, nếu như nói đến đây." Nàng cúi đầu tới, đôi môi mỏng manh khẽ rát bên tai của Lâm Bắc Thần, thả khí như làn, dùng chất giọng mà chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy, giọng rạch nói: "Nếu trợ giúp không làm được thì tự mình rời đi đi." nói xong thân hình duyên dáng xinh đẹp chợt lóe địch. Tân chủ tế đã biến mất ngay tại chỗ. Lâm Bắc Thần theo bản năng đưa tay ra níu kéo, nhưng chỉ còn đâu lại một mùi hương cơ thể nhàn nhạt. Tân chủ tế đã tiến vào trong kết giới số 5 của thần dụ chiến tướng trên bầu trời. Liệt Giả tiên sinh tái cập thần dụ, nhìn thấy cảnh này, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra biểu hiện như trút được gánh nặng trái thở ra một hơi trọc khí, cả người nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tân Liên Thần a Tân Liên Thần, ha ha ha, cuối cùng ngay cả ngươi cũng phải xuất trận. Xem ra vận mệnh thần điện thật sự đã đến lúc đường bí lối rồi. Vốn chỉ y chỉ cần ngươi thành phục công tử nhà ta, ngoan ngoãn làm nữ nhân của ngài ấy thì có thể một bước lên trời, có được mọi thứ mà người khác có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Tương lai trở thành thần cũng không phải là không thể. Kết quả ngươi lại muốn liều chết bảo vệ Lâm Mặc Thần, chạm vào phảnh ngực của công tử nhà ta, há đắc phảnh như vậy chứ? Hôm nay chỉ là cho ngươi một bài học nhỏ, để ngươi biết người mà công tử muốn có thì nhất định phải có được. Người muốn giết cũng nhất định phải chết. Con mặc kệ Lâm Mặc Thần kia có xuất chiến trong chiến trường tứ sắc hay không, đều chắc chắn phải chết ngươi cũng sẽ tận mắt chứng kiến cái chết của hắn. Vào hủy văn mộng thần điện là bài học tốt nhất cho sự kiêu ngạo của ngươi." Liên dần tiên sinh nhếch miệng mỉm cười, tự lẩm bẩm. Bài trò của hắn trong hư không lại tiếp tục thúc động huyền khí để duy trì sức mạnh của cuộn giấy thần dụ. Trước thần điện, trái tim của Lâm Bắc Thần như hươu già đi lạc. Vào khoảnh khắc cuối cùng đó, sự tiếp xúc ở khoảng cách gần trước giờ chưa từng có chén trách tiềm trách nằm cá mối của hắn, không tránh khỏi mặc sức mà lắc lư. À, Tân Tỷ Tỷ, trong lòng của Tỷ quả nhiên là quan tâm đến ta, quan tâm đến cả hậu sự của ta, vì là đừng lui chứ. Cảm động quá, ta nguyện chết vì Tỷ lần thứ năm. Nội tâm của hắn đang cười đùa cợt nhả, nhưng biểu hiện lại dần dần trở nên nghiêm túc. Còn một trận cuối cùng, Tân Chu Thế hiển nhiên đã gửi gắm hy vọng cuối cùng vào người của Hồng Diện Khỏa Nam đại tổng sư. Đây là sự tin tưởng được vị Lâm đại thiếu, nếu không cũng sẽ không tin lời Lâm Bắc Thần, trong khi chưa từng tận mắt nhìn thấy người thần bí Hồng Diện Khỏa Nam đại tổng sư kia hiện thân mà không chuẩn bị bất cứ người thay thế nào. Lâm Bắc Thần nhìn hai lão nhân ở bên cạnh với vẻ mặt nghiêm túc nói: "Tiền bối, vừa rồi ta luôn có một câu hỏi." Gì mãi mà không ra. Vẫn xin tiền bối giải thích giúp ta, ta vô cùng cảm kích. Ô, hai lão nhân nhìn thấy Lâm Bắc Thần lộ ra vẻ nghiêm túc hiếm thấy, trong lòng không khỏi có chút ngượng trọng nói: "Ngươi hỏi đi." Lâm Bắc Thần nghiêm túc nói: "Hai cậu, rốt cuộc có được tính là chó không?" Hai lão nhân sững sờ. Phút sư đằng ở bên cạnh không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Ai có thể ngờ rằng thiếu niên này nghiêm túc hỏi chuyện, lại có thể hỏi được ra một câu như vậy chứ. Không đợi Hải lão nhân trả lời, Lâm Bắc Thần đã bật cười, sau đó hắn quay người đi về phía thần điện. "Ta đi mua một ít cam, tiền bối, ông cứ ở đây không được đi lung tung đâu." Để lại một câu không tài nào nhều nổi, Lâm Bắc Thần biến mất vào sâu trong thần điện. Hai lão nhân như lão hòa thượng sợ mãi không thấy tóc nhưng mơ hồ cảm thấy tên quần là áo lượt này, không nói được cái gì hay kho. Còn lúc này, chẳng rắc, một luồng điện quang trong vân mộng thành phá không phóng lên trời, giống như kinh điện cuồng lòng gào thét đi qua. Hiện nhiên là tù vi cấp bậc đại tổng sư võ đạo, lộn ra một luồng tử khí nhạt nhạt, xông vào trong kết giới số gió của thần dụ chiến tướng. Sầu trong thần thiện, như vậy không hay lắm. Một giọng nói ngưỡng ngùng vang lên, nói nhảm cái gì vậy, nhanh cởi ra." Lâm Bắc Thần thiếu kiên nhẫn nói. Nhưng mà, giọng nói kia lộ ra vẻ uất ức, run rẩy bảy nói, "Thật sự không được, đây là lần đầu tiên của ta, có hơi sợ. Ngươi rốt cuộc có cởi hay không?" Trong giọng nói của Lâm Bắc Thần tràn đầy vẻ đe dọa. Tiệu Vĩnh Cam đang phải cởi áo choàng trên người, thấy cái áo choàng, mặt Lâm Bắc Thần đã cởi xuống nói, "Cà Dịch trung thuật của người trốt cuộc như thế nào vậy? Sẽ không lộ tẩy chứ? Các thiên tượng tế từ tư xinh đẹp bên ngoài, còn có hai vị cường giả của hai tộc kia. Lỡ như bị phát hiện thì phải làm sao? Yên tâm, tài nghệ của ta khéo léo tuyệt vời, tuyệt đối không thể nào lộ tẩy được. Lâm Bắc Thần vỗ ngực đảm bảo. Tiêu Bính Cầm lúc này hơi thở phao nhẹn tỏ một chút. Ai mà biết sau đó Lâm Bắc Thần lại hung ác bổ sung thêm một câu. Nếu ngươi thực sự lậu tày, thì chắc chắn là vấn đề của ngươi. Phạt ngươi 10 ngày không được ăn cơm ở chỗ ta." Tiểu Bính Cảm nhất thời mặt như màu đất, cả thật quá tàn nhẫn. Lâm Bắc Thần cũng không nói nhảm nữa, bảo Tiểu Bính Cảm đứng yên, trực tiếp đả đầu hắn lại, sau đó dùng lực xoa xoa, xa phơ giống như đang thực sự thi triển thuật dịch dục. Tiểu Bính Cảm phát ra tiếng rên rỉ thảm thiết. Lâm Bắc Thần nhân cơ hội trực tiếp lấy điện thoại di động ra, khởi động app máy ảnh ma thuật và trực tiếp tiến hành AI đổi mặt. Sau khi thanh toán phí đổi mặt, hắn đã thay đổi diện mạo của Triệu Bính Cam thành của mình, lại cùng cáo thành. Nhớ cho kỹ, lát nữa ra ngoài, chỉ cần nói ta là bạn hữu của ngươi, không cần tiết lộ bất cứ điều gì khác. Lớn như có người hỏi ngươi cái gì, ngươi chỉ cần giả vờ hoàn toàn chìm đắm trong cuộc chiến ngoài kia, hoàn toàn không nghe thấy. Lâm Bắc Thần lại dặn dò: "Chỉ cần ngươi giả câm, thì không ai có thể nhận ra ngươi." Tiểu Bính Cầm lùa vịt lên kệ, trong lòng hoảng loạn nói: "Ca, lớn như trong sáu trại kết giới, có người giết lên núi thì ta phải làm sao?" Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc, liền nói: "Nếu như thực sự có chuyện như vậy xảy ra, huynh đệ chúng ta sẽ gặp nhau trên đường đến Hoàng Tuyền." Tiểu Bính Cầm sửng sốt: "Ca, ta vẫn còn trẻ, vẫn chưa có vợ đâu." Lâm Bắc Thành nói: "Ta còn trẻ hơn ngươi đấy, huynh đệ à. Đôi mở miệng ra là ca, ca, ca, gọi đồng như vậy rồi. Đã khiến cho khắp Vân Mộng Thành không ai không biết. Mối quan hệ giữa hai chúng ta đã được buộc chặt bằng một sợi dây thần. Ta muốn trốn cũng không thoát được ngươi. Nhưng điều hôm nay, Vân Mộng Thần Điện bị đánh bại, cho dù ta có chết hay không, đám cháu trai vệ danh thần này cũng sẽ không tha cho ngươi. Ngươi cũng chết chắc." Quân mật tỏ vẻ của Tiểu Bình cảm tái mét. "Ca, ta hiểu rồi." Hắn cảm thấy mình phải gánh vác một trách nhiệm nặng nề, mà ở tuổi này không nên gánh vác. "Hiểu thì tốt rồi." Lâm Bắc Hàn vừa nói vừa đội một chiếc mũ vải mà mình chuẩn bị sẵn sau khi xuống núi ngày hôm qua, có thể che giấu tất cả vẻ ngoài. Tiểu Bình cảm muốn nói lại ngừng, cuối cùng vẫn nói: "Ca, nhưng còn có một chuyện khác, ta không hiểu." Lâm Bắc Thần nói: "Sao ngươi lại nói nhảm nhiều như vậy hả?" Nói: "Ta, tại sao ngươi nhất định phải bồi táng với phân mộng thần điện chứ?" Tiểu Minh Cam nhìn Lâm Bắc Thần một cách rất nghiêm túc nói: "Đây không phải là phong cách của ngươi. Ngươi đang lẽ ra, vừa nhìn thấy nguy hiểm thì lập tức phát chân lên cổ mà chạy mới đúng chứ. Dịch dung thật của ngươi trợ hại như vậy, chắc chắn có thể trốn thoát." Đây là một câu hỏi đánh thẳng vào linh hồn Lâm Bắc Thần đứng sững sờ tại chỗ. Đúng vậy, tại sao ta phải liều mạng chứ? Nếu như chết ở đây, cha mẹ và những người thân trên trái đất vĩnh viễn sẽ không bao giờ được gặp lại ta nữa, đặc biệt là cha mẹ. Họ thậm chí còn không biết mình còn sống hay đã chết. Trong suốt quãng đời còn lại của họ sẽ giống như những bậc cha mẹ đáng thương có con cái bị đưa bán kia, đều sẽ vì nỗi ám ảnh này mà vĩnh viễn sống trong sự giằn vặt cũng không thể nào cảm nhận được bất kỳ niềm hạnh phúc nào nữa. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi, sau đó hắn mỉm cười. Người trên đời này chung quy luôn có những tình cảnh mà người tuyệt đối không thể lùi bước và trốn tránh. Cũng có một số thứ mà người dù có liều mạng cũng phải bảo vệ, nếu không, người sẽ không còn cơ hội nào để bồ đáp. Tiểu Bình Cam có vẻ hiểu nhưng không hiểu. Hai người đổi y phục xong, trời sáng bước đi ra ngoài đại điện